Chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của độc trang cửu huyền, tác giả Tịnh Thủy. trời chiều chân một màu u ấm. Bờ sông xa vắng ngắt điều hiu, gió đưa ngọn sóng lưu diêu, khí âm lên xuống, dập dịu nước sâu. Hai chị em Lệ và Long cùng nhau đi bộ lang thang, rồi đứng lại bên bờ sông Kim Giang nhìn xuống. Dòng sông ấy xám xịt một màu, do nước đã bị ô nhiễm, thi thoảng lại có ván đen nổi lên, Có tứ chất lỏng nhớt bầy hì, Có những túi như lông nổi ván lên Trời lại đã xâm xăm tối Cho nên trong nó càng bẩn tiểu thêm Hai chị em nhìn xuống sông hồi lâu Rồi ngán ngẩm Lệ nói với em trai Sông này tanh hôi bẩn quá à Chẳng có trong sạch như sông ở quê mình Mình đi chỗ khác thôi Ờ Trong thành phố thì sông nào chẳng bẩn Em mỗi chân rồi Mình đứng đây một chút đợi ba tới đón rồi về thôi Đi xa mất công ba lại gọi nữa Thì cha ba của Long và Lệ Là giám đốc của một công ty lớn Kinh doanh về mảng sắc thép Nhưng do công ty đang phát triển chi nhánh Ở tỉnh Lẻ Cho nên ông về đó điều hành Hôm nay ông có cuộc họp quan trọng Tại công ty mẹ ở trong thành phố Nên đi dạo để tham gia Hai chị em đang kỳ nghỉ hè trảnh trỗi Nên xin ba cho cùng đi Nhân tiện thăm thú thủ đô Hà Nội Thế rồi ba vào hộp Thì hai chị em đi thơ thẩn bên ngoài cổng của công ty Thế trụ đi lanh quanh hồi lâu Thì chợt nhìn thấy sông Kim Giang Vậy là hai đứa nhấn nhá Ở lại xem sông hồi lâu À thế cũng được Đác nửa ba ra rồi đưa chị em mình đi ăn uống Chơi quanh thủ đô cho biết Long gật đầu vân dạ lại lại hỏi Em có khác không? Long gật đầu Lệ ngước nhìn quanh Thấy bên kia đường đầy những quán vỉa hè, thế là cô nói. "Vậy em ở đây chờ chị một lát nha, chị chạy qua bên kia mua nước uống ha." Lòng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhìn xuống lòng sông. Lại giờ bước định đi, thì chợt nhiên cô nhìn thấy có bóng dáng của một người đang thất thiểu bước về phía hai chị em. Hình như là một người vô gia cư. Anh ta cao, gầy, ăn mặc rách rưới, cơ cực, chân đi trận, Tài anh ta quấn chi tiết băng trắng, ống tay áo trách bươm tới tận quỷ, mặt lắm lem những nhọ, tóc tai dài chủ rị, che tới nửa khuôn mặt, trông có vẻ không được đàng hoàng lắm. Anh ta cứ vừa đi, vừa thơ thẩn nhìn xuống dưới lòng sông kim giang. Long thấy lệ chần chừ chẳng đi, thì đưa mắt nhìn theo chị, nhìn thấy người vô gia cư nọ, thấy là cậu hiểu cái suy nghĩ trong lòng của chị, Long cười nói. <cười> Ủa xá có biết bao nhiêu người mà chỉ lo vậy Người ăn xin thôi mà Thôi chỉ đi lẹ đi Lẹ nghe em nói cũng phải Thế là lẹ chạy vụt đi qua bên kia đường Đường nhiều xe cộ qua lại Nên chật vật mãi cô mới sang được bên kia Đúng là đường xá thủ đô có khác Người đâu tra mà lắm như vậy không biết Nói đến lòng chị đi rồi thì cậu đứng lặng bên bờ sông Khoanh tay lại Nhìn xuống bên dưới lòng sông Lòng thầm ngán ngẫm trong lòng. Như nói sông Kim Giang này là một phần của sông Tô Lịch, chảy xuyên suốt mấy quận của tủ đô. Đây là một con sông thiên liêng, nhưng bị người Tàu trấn yểm vào thời xa xưa, thời nào chẳng rõ. Nhưng nhìn rõ ra thì người dân cũng chẳng coi trọng cái việc trấn yểm đó lắm. Họ vẫn dứt trát xuống sông, đều đều như thế này đây. Thế rồi bỗng dân có giọng nói cất lên, làm cho lông giật nảy cả mình. À... Dưới sông này có quỷ thần đó Giọng nối sát bên tai Làm cho tim lông đập mạnh lên một nhịp Người kẻ trùng mình một cái da gà nổi lên khắp nơi Long quảng sợ quen mắt nhìn lại Thì người vô gia cư kia đã tới sát bên cậu từ khi nào rồi Anh ta đứng sát bên cậu Mà chẳng cây cho một tiếng động gì Tại anh ta quanh tròn lại Ánh mắt đâm chiêu nhìn xuống dưới lòng sông Long nhìn thấy qua kẻ tóc Mới tóc mái lọa xòa của anh ta là một đôi mắt rất sáng. Cứ như thể là dị sao sáng chối đang nhìn về một nơi hoang vu vô định đâu đó ở dưới mặt sông. Lòng sợ hãi giạc nhẹ sang một bước nhưng định thần nhìn lại thì thấy người vô gia cư cũng đang mãi ngắm nhìn sông. Có vẻ chỉ nói vu vơ không quan tâm tới mình lắm thì cậu mới dần hoàng hùng. Cũng bớt trung sợ đi lòng cất tiếng hỏi. Em nghe nói ở sông Tô Lịch bị trấn yểm Nhưng mà Em cũng không tin lắm mấy chuyện đó Anh có biết quỷ thần nào dưới sông không? Người vô gia cư im lặng không đáp Mắt nhíu lại Vẫn cứ đâm đâm nhìn xuống lòng sông đục ngậu Trôi cái khật đầu một cái Long chờ anh ta nói Nhưng anh ta không nói gì nữa Long cho là anh ta không được minh mẫn Nhưng không nén được tiếng tò mò Thế là lại hỏi Vậy anh có biết người nào ỉm sông này không? Giờ người ta ỉm sông á, để làm gì hả anh? Người vô gia cư lúc bấy giờ mới nói dầu thời nhà đường Có vị tiết độ sứ nước Tàu Sang nước ta, Họ cao tên là Biển Là người có phép trấn ỉm Đã ỉm lên sông này Để phá đi lông mạch nước Nam Lần này Long nghe nói xong Thì giật mình kinh hãi Cái giọng nói của người vô gia cư này Không giống giọng nói vang lên khi nãy Mà nó trầm hẳn đi Có vẻ là đang giận dữ Đàn đài nhiễn lắm Giọng nói khác hẳn Cứ như là có người khác nói vậy Long lại quảng sợ quay mắt nhìn sang Thì cậu đứng như chết lặng Mặt của người vô gia cư bệnh ra Như thể anh ta đang nghiến trăng Trên mặt hẳn lên những đường gân xanh, đặc biệt nhất là đôi mắt của anh ta. Nó không còn trong sáng như vị sao, mà đục ngầu những màu đỏ tươi như máu. Long vô thức nhìn xuống, thì thấy cánh tay quấn băng trắng của anh ta nắm chặt. Từ cánh tay ấy rỉ ra màu đỏ như máu. Lông chợt cảm thấy sợ hãi bụng trụng cả người đi. Cứ như có luồng hơi lạnh phủ cho người cậu. Từ đầu, lan dần xuống tới chân. Cậu vô thức lùi lại phía sau mấy bước Để tránh anh ta ra Chợt Chân long dẫm lên một cái gì đó Mềm mềm, uột uột Hoằng lên một cái Giống như là cái lớp xe đạp Rồi nó vùng lên một phát siết lấy chân cậu long quảng hốt nhìn xuống Thì thấy chiếc chân bên trái của mình Là một con trắng màu xanh long sợ hãi vùng mạnh chân tra Kêu lớn lên một tiếng Nhưng con trắng đã táp một phát vào chân của cậu Xuyên qua lớp quần vải mỏng, rồi nó siết chặt lấy ống chân của cậu chẳng buông. Lòng hét lên một tiếng đau đớn, cho vùng chạy đi. Nhưng bước được dài bước, thì thấy chân trái tê dại, ngã khủy ngay xuống đất. Mắt cậu mờ giận đi, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Lại đó người thanh niên vô gia cư kia bất giác cảm thấy, lòng lùi lại. Anh ta cũng quay quát sang nhịn. Thấy ngày lúc đó có con trắng ở trên chân của cậu Vậy là anh ta trút ngay trong tắt lưng ra một con dao Ẩn sâu lớp áo cũ vá chặn và đực Rồi lao đến Đâm cho con trắng một nhát ngay giữa thân Rắn hét lên một tiếng kinh hoàng Rồi nhả chân của lông ra Mà trường đi Người vua gia cư nhìn lại Thấy lông đã đổ gục xuống Từ nơi vết trắng cắn Có hai dòng máu nhỏ chảy ra Nhưng anh ta mặc kệ lông và bùm lao theo con trắng. Anh ta chạy rất nhanh, nhanh hơn con trắng trường. Anh túng được ngay cái đuôi của nó, trước khi nó kịp bỏ xuống dưới sông Kim Giang. Đoạn kéo ngược nó lại, tay kia đâm bội thêm một nhát trí tử vào người trắng. Trắng hoằng lên đau đớn kiếp đảm, rồi từ thân trắng thấy bốc trong một làn khói đen ngụm. Người vô gia cư nghe thấy có tiếng nói, vọng lên từ không khí xung quanh. Tại cho đừng giết, Nhưng anh ta chẳng nghe. Đôi mắt anh đỏ lừ lên, rồi nhắm thân trắng và đâm thêm mấy nhát. Cho tới khi trắng không còn dễ dụa nữa thì thôi. Lúc bấy giờ làng khối đen kia toàn trốn xuống sông, thì anh ta lại lao đến mà đâm thẳng vào làng khối ấy. Chợt nhiên mặt sông nổi sóng lên ầm ẩm, ẩm. Từ dưới mặt sông bốc lên một làng khối đen khác, dày đặc hơn, bao trùm phủ kính hơn. Nó là thứ khối bùn nhùng chẳng rõ hình dạng gì, nhưng có thể thấy lồi trong một bàn tay xương sẩu và hai con mắt trắng từ lặng khối ấy, rồi đám khối cất giọng nói: "mày giảm đánh lính của tàu sao?" người vô gia cư dừng con dao lại, không đâm vào làn khối bốc ra từ trắng nữa, mà đứng nhìn đâm đâm vào làn khối to dưới lòng sông mới bốc lên kia. vậy là con mắt trắng kia cũng nhìn lại hai bên cứ thế lặng mà nhìn nhau, rồi bất chợt có tiếng nói xôn xao. Người vô cha cư quay lại đã thấy có mấy người sún đen sún đỏ lại quanh cậu bé bị trắng cắn. Người nào người nấy tâm thế rất khẩn trương, lo lắng, nổi nằng huyên thuyền. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhìn vào cả hai lạng khối. Có lẽ họ chẳng nhìn thấy được chúng. Người vô cha cư lại nhìn về làng khối dưới sông, hai con mắt trắng lại đăm đăm nhìn lại anh hồi lâu, rồi mới cất tiếng nói: kẻ này chưa giết được, mày chú vào kia đi, kéo tàn hộp. đoạn vất bàn tay xương sẩu một cái, làn khói bốc ra từ con trắng liền nhập vào người long đang nằm mê man dưới đất. xong đoạn làn khói dưới sông cũng dần tan đi, đôi mắt tan đi mất sau cùng, cho tới lúc tan đi vẫn còn nhìn người vô gia cư đăm đăm. Lại nối tích lệ, vừa qua bên kia đường thì hai hàng liên tiếp không có bán nước, cà phê, yêu thích của hai chị em. Sang tới hàng thứ ba, định vào trong hỏi thì thấy có đông người quá cho nên đứng chợ để mua. Trong lúc đứng chợ, để vô tình nhìn sang phía bên kia đường lộ thì nhìn thấy có một người đang đứng cạnh thằng em mình. Cô chợt thấy tâm thần bất an lo lắng nên liền đi ngược về phía đường quay trở lại nhưng xe qua lại như mắt cưỡi Lại toàn ô tô to, Cô đi dưới đường huyện trống trại quen trội, Nên chẳng dám qua dội, Cứ tận ngần mãi chờ xe vãn đi. Trời đột nhiên thấy thằng Long ngã vật ra thảm cỏ sát bờ sông, Lệ trông thấy thế, Thì quảng hốt trùng trời, Cô ruột nóng như lửa đốt, Nên lao bữa qua, Còi xe đường bóp lên in ổi, Có tiếng chửi rũa từ các xe trên đường vọng lên, Dạ, con điên kìa, mày muốn chết à? Nhưng Lệ cứ mặc kệ, Nhắm thẳng mà lao bừa qua Khi sang tới bên kia Lại thấy người vô gia cư khi nãy đứng cách thằng Long Cả vài bước chân Anh ta nhìn đâm đâm xuống lòng sông Việc thằng Long bị ngã đã có vài người đi tập thể dục Chịu nhìn thấy Họ đang hớt hại chạy lại Xem cho thằng bé Lại dội dàn lao tới chỗ Long Thì thấy em nó nằm im dưới đất Đôi mắt lờ ngừ Hơi thở gấp gáp, Người xung quanh bu đậy cả lên rồi Có một bác gái đang rút điện thoại ra gọi điện cho cấp cứu rồi. lệ sợ tới mức đầu óc hoa cả lên, thở không ra hơi. Cả hết người ta ra ôm lấy em, miệng lắp bắp mà hỏi: em cháu bị làm sao như thế này? một người trả lời: à, nó nó bị trắng cắn đó. lệ lúc bấy giờ mới nhìn khắp thân thể của em, thì thấy ở dưới bắp vế của em có hai dòng máu đỏ chảy rỉ ra. lệ hòa lên khóc, ôm cứng lấy em mà khóc. Người xung quanh đều ái ngại lo lắng, bối rối nhịn nhau chẳng biết an ủi như thế nào. Lại có một người nói À, cấp cứu tới rồi, nếu cứu kịp chắc không sao đâu. Nhưng lệ nào có còn nghe được gì, cứ ôm chặt lấy em khóc mãi chẳng thôi. Thế rồi đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. Có một giọng nói trầm, vang lên, nổi bật giữa những tiếng huyên náo xôn xao của đám người. Nghe như tiếng rác đánh bên tai cô. Tránh ra xem nào lại bị giọng nói đó làm cho giấc biến người Dội dàng đứng phát dậy Thì quá tra là người vô gia cư nọ Anh ta ngồi ngay xuống cạnh lông Đoạn nhìn lại vết trắng cắn Anh nấu làm bầm rất nhỏ Thằng ngu Đạp phải con trắng dưới sông Cho nên nó cắn đi mà Bị tà nhập rồi còn đâu lấy nghe xong thì rụng trời cả người Đang định hỏi Thì thấy người vô gia cư rút con dao ra Lệ sợ điến các người nói chẳng ra câu Mấy người dân đang đứng xung quanh Cũng dội dàng sống lại Có người nói Nè nè, mày làm gì đó? Nhưng người vô gia cư không đáp lại Anh ta cứ thế cầm con dao từ tự, tự Chậm trải đặt mũi dao lên người đứa trẻ đáng thương Mọi người đều bán tính bán nghi Họ cùng lo lắng nhìn sang Lệ Nhưng khi ấy Lệ chỉ biết ngồi bệt trên thảm cỏ Chết chân nhìn anh ta từ từ treo mũi con dao đi dọc theo cái vết chân của đứa em mình xung quanh nở cái vết bị trắng cắn mũi chao từ từ chậm rãi chạy tới đâu da thịt trách toạc trên tới đó máu đen từ chân của lồng ọc lan ra theo vết dao đâm mọi người đều thất kinh máu chảy ra đen ngầm như thể nước bùng từ mấy cái cống nằm đúng hơn trông giống như nước ở dưới lòng sông kia rồi từ trong đám người đứng quan sát Có một người sốt ruột không chịu được Đó là một bác trai cỡ chừng 50 tuổi Bác ta tiến lại Đẩy người vô gia cư ra Rồi quát lớn lên Đủ rồi Cái thằng lang thang này biết cái gì mà sao cuốt Mày định giết nó hay sao Mày xem nó chảy ra bao nhiêu máu rồi kìa Mọi người xôn xao cả lên Người vô gia cư vẫn chẳng thèm nói nửa câu Anh ta lại tiếp tục ngồi dậy Bò về phía lông Anh ngước lên nhìn bác ta rồi nói Vậy ông có cứu được hay không? Bác trai nọ lúng túng chẳng biết nói sao Anh ta lại tiếp tục Không cứu được thì đứng dạt trò Thế là mọi người lại tiếp tục đứng im quan sát Đoạn cứ thế Người vô gia cư đặt mũi chào lên chân thằng bé Anh ta khoanh một khoanh tròn Ngay quanh vết trắng cắn Rồi chợt đưa cánh tay trái Bị băng trắng lên miệng Làm bầm điều gì đó chẳng ai nghe rõ Rồi đặt ngón tay dọc theo vết trách Trên chân của thằng bé Lạ kỳ lắm thầy ngay khi ấy Máu đen thôi không chảy ra nữa Mà hình như thằng Long thoáng cửa quậy được Mọi người tới cảnh đó Lại xôn sao hết cả lên Thế rồi từ xa có tiếng xe cấp cứu vọng lại Mọi người cùng nói Cứu thường tới rồi, nhanh ta lên Thế là chẳng còn ai quan tâm đến sự lạ vừa diễn ra Mọi người nháo nhát Sống lấy lòng mà bế sóc lên, người vô gia cư bị đẩy ra ngoài, ngã bệt xuống dưới cỏ, chẳng còn ai quan tâm đến anh ta. Tất cả đều dồn sự tập trung cho lòng và nhanh chóng đưa lòng lên xe cứu thương. Lệ cũng dội vàng lên xe cứu thương theo em trai, trước khi bước lên xe, cô ngoái lại nhìn. Người vô gia cư đã lợm cơm đứng dậy, anh ta lại đang khoanh trọn tay, lặng lẽ hướng mắt xuống dưới lòng sông đen ngộm. Chẳng biết có phải cho lệ tự cảm thấy hay không Nhưng hình như ngay khi đó Mặt sông nổi lên ào ào những gợn sóng Ông quân ngồi lặng bên hàng kế dài Cho người nhà của bệnh nhân Mặt ông vuốt vào hai bàn tay Mái tóc hoa trong đã bạc của ông vuốt ngược ra sau Chiếc kính đã tháo xuống để ở bên cạnh Mẹ lệ nghe tin con trai bị tai nạn ở thành phố, cho nên trong đêm đã dội dã lên ngay với cả nhà. Giờ đây lệ và mẹ đang ngồi bên cạnh ông quân, ai nấy đều mệt mỏi uể oải sau một đêm không ngủ. Nhưng cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi được, chẳng ai có thể chợt mắt nổi dù chỉ trong giây lát. Mẹ lệ cứ khóc mãi không thôi, còn lệ thì thoáng chốc lại phải quan sát dỗ dành cho mẹ. Thằng Long đã vào phòng chăm sóc đặc biệt từ tối hôm qua đến sớm nay, nó vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ bảo bị trắng độc cắn, nọc độc, độc đã theo máu, lan khắp nội tạng, khiến cho nội tạng của nó bị suy kiệt nghiêm trọng. Hiện tại nó vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Các bác sĩ vẫn đang tìm cách để lọc độc tốn ra bên ngoài. Lệ thở hắt ra một tiếng dài não nị, nhưng rồi lại phải nhanh chóng che đi cảm xúc để cho mẹ đỡ lo lắng. Cô cứ thế an ủi bà trong vô thức để cho mẹ yên tâm. Rằng em sẽ không sao đâu. Nhưng chính bản thân cô cũng không tin những lời mình nói ra lắm Ông Quân là một người có danh vọng trong xã hội Là giám đốc Đồng thời là cổ đông lớn Của tập đoàn xây dựng có tiếng lúc bấy giờ Ông quen biết rất nhiều bác sĩ Ở nhiều bệnh viện giỏi Và các quan chức chính quyền Các nhân viên của Bộ Y tế Cho nên chỉ trong đêm ấy Đã có ngay một đội bác sĩ giỏi Được triệu tập Để bàn bạc về tình trạng của cậu Long Cậu con trai độc nhất của ông Người phụ trách cho nhóm bác sĩ là giáo sư Nguyễn Văn Hà Một bác sĩ đã có tới 30 năm kinh nghiệm làm trong ngành y Điều đó cũng làm cho ông Quân thấy vững tin hơn đôi chút Nhưng ông vẫn cứ thấp thỏm chẳng yên Chỉ cần cuốn được thằng con trai yêu của ông Thì dù có phải chi bao nhiêu tiền cho các bác sĩ Ông cũng chẳng ngại Lâu lâu ông lại dòm vào bên trong phòng bệnh Để chờ các bác sĩ tra báo tin Nhưng lần nào cũng như lần nào Câu trả lời ông nhận được là À, anh cứ chờ thêm đã Cháu vẫn chưa tỉnh Các nhà đang ngồi như thế Thì từ xa có một y tá đi lại Đi thẳng tới phòng bệnh đặc biệt Tất nhiên là từng cử động nhỏ nhất Của bất kỳ ai có liên quan Tới phòng bệnh của con trai Đều chẳng thấy lọt khỏi mắt ông Quân Ông vội đứng dậy trước cô y tá Trời nói Chào cô, có chuyện biến gì chắc Dạ cháu cũng biết nữa Cháu tới gọi giáo sư tôi à Giáo sư có khách tới thăm à Ông quân nghe vậy Thì có vẻ không vui lắm Khách Lại khách với khứa nào Đến vào cái lúc đang cần giáo sư nhất như thế này cơ chứ Thế rồi cũng phải miễn cưỡng đứng lùi ra Để cô y tá đi vào bên trong Chỉ trong chốc lát sau Đã thấy giáo sư hạ bước ra bên ngoài Ông quân dội dữ lại hỏi Giáo sư à, Tình hình cháu nhà tôi ra sao rồi Giáo sư nắm lấy tay ông quân Giọng có chịu nói Tôi đã bảo anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi mà Thấy ra anh vẫn ngồi đây Từ đêm qua tới giờ sau <cười> Anh bảo sao mà em nghỉ ngơi cho nổi đây Thế anh định đi đâu đó Tôi đi gặp người quen từ xa tới Ông quân trông có vẻ đâm chiêu nghỉ ngơi Rồi bẽn lẽn nói Đâu thật chứ giáo sư Giáo sư rời đi em chẳng thể yên tâm được Hay là để khi khác cặp có được hay không? ở cái anh này vừa vừa phải phải thôi chứ Đã anh quản cả bác sĩ đó sao? Hay ra là cái điều quen với giám đốc bệnh viện Quyên góp tiền cho bệnh viện Rồi thích như thế nào cũng được Hay là anh sợ tôi tắc trách chỉ con của anh Thế thì anh dạo mà chở đi Ông Quân biết giáo sư Hà là người thẳng thắn, Nóng nảy Cho nên cười gượng nói ừ, Dạ gi Giáo sư bớt nóng tính dùm Em lo cho thằng cu quá cho nên lỡ lời thôi Nói trội nắm lấy tay giáo sư Mà ân cần xin lỗi Rồi thất thiểu bước lại hàng ghế chợ Giáo sư hạ thấy đôi mắt người đàn ông trung tuổi đỏ ngầu mộng nước Trong lòng lại thương liền nói an ủi Cách này chẳng phải thường đâu Là bác sĩ đến từ Phúc An Thiếu niên kỳ tại đó Tôi gọi cậu ta đến đây Để coi trường hợp thằng cu nhà anh Nói trội bước đi thẳng. Giáo sư hạ bước trội về phòng làm việc, mặc cho ông quân còn đứng ngẩn ngơ, với bộ mặt tràn đầy hy vọng. Giáo sư cũng rất nôn nóng, muốn được gặp người khách lạ kia. Vào phòng làm việc rồi, quả nhiên thấy anh ta đang ngồi ở đó. Một người gầy gầy, dòng giọng cao, mặc chiếc áo blue trắng, đeo kính đèn, đầu tóc rối xù như tổ quả. Nhưng khuôn mặt toát lên một vẻ tươi sáng, thanh thoát vô cùng. Dù đã đeo kính Nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sâu Có đuôi mắt dài Với những ánh nhìn sáng đến lạ kỳ Giáo sư Hà dội tiến lại vào trong phòng tay bắt mặt mừng rồi nói hà hà, Cậu Phúc đến rồi đó sao Đã bao nhiêu lâu nay không gặp Dạo này vẫn khỏe chứ Người khách nhìn giáo sư Hà Dội đứng dậy bắt lấy tay ông sợ lợi Rồi hai người ôm lấy nhau rất thân tịnh Giáo sư Hà nắm lấy tay anh cho cùng ngồi xuống ghế sát bên như thể thân thiết lắm chứ chẳng phần ngồi chủ khách để tiếp khách thông thường. <cười> dạ thưa thầy, em vần khỏe. nghe thầy gọi có ca bệnh gấp, lại em tới đây ngay cứu người như cứu quả mà thầy. thế ca bệnh ra sao rồi? ông hà bật cười vì thái độ sốt sắng của phúc. ca bệnh của ông, ông chưa dội hỏi, thì thôi chứ anh ta đã lo đến như thế này rồi. thật là người vừa có tâm vừa có tài lại nói thì cha phúc là sinh viên của giáo sư hà ngày xưa khi còn học ở trường y ông hà quý vị bác sĩ này lắm bởi anh ta là người tốt nghiệp loại xuất sắc đứng đầu của trường y đó là người mà theo ông hà và các giáo sư khác của trường đánh giá ngàn năm mới có một bác sĩ xuất chúng như thế thế nhưng từ ngày anh ta tốt nghiệp trường y giáo sư không còn giảng dạy mà về công tác tại bệnh viện ở hà nội thì hai thầy trò không còn gặp nhau nữa ngày đầu anh ta tới phúc an Làm việc tại một bệnh viện huyện lẻ Chứ không chịu ở lại Sài Gòn Lâu lâu hai thầy trò vẫn qua lại Thư tự Để thi thoảng trao đổi về công việc chuyên môn Hôm qua gặp phải một ca bệnh khó Ông Hà liền nhớ ngay tới anh Mà cùng gọi hỏi May mắn thế nào Chẳng hiểu anh ta đang có việc gì Mà lại đang ở Hà Nội Nhận được lời gọi của ông Hà về ca bệnh đó Anh liền tới đây ngay Bây giờ ông Hà thấy Phúc vào thẳng Việt Cũng nói luôn thấy được rồi Việc thăm hội để sao đi Nãy chúng ta vào việc luôn Việc ca này cũng gấp Sợ chần chừ lâu nguy hại cho bệnh nhân đó Rồi ông nói sơ qua tình trạng của Long cho bác sĩ Phúc nghe Đoạn nắm lấy tay mà nói à, Bây giờ thì mời cậu tới tỷ sát trực tiếp nha Thế là Phúc dội dàng đi theo giáo sư Hà Tới phòng cấp cứu đặc biệt của Long Thấy giáo sư Hà dẫn thêm một chị bác sĩ trẻ quay lại Cả ông bà Quân và Lệ Cũng đứng bật dậy Tiến lại sang đón Giáo sư nói Các anh chị cứ ngồi yên ở đó Chờ đợi các bác sĩ làm việc đi Lệ nắm lấy tay bác sĩ Phúc Mà nói Dạ nhờ bác sĩ xem giúp cho em của cháu với Phúc không đáp lại Anh cùng với ông Hà đi dội vào trong phòng Cánh cửa phòng vừa mới mở ra Phúc đã thấy lạnh toát khắp thân thể Có cái gì như hơi hướng của tử thi đang bao trùm khắp cả căn phòng bệnh. Trong phòng có khoảng 3-4 các bác sĩ và y tá đều đứng ngồi vật vờ xung quanh bệnh nhân. Họ đều đeo khẩu trang kính nửa mặt và dễ dàng nhận thấy đôi mắt thăm quầng của họ. Cả đêm qua họ chỉ ngủ chập chận. Bác sĩ Phúc bước vào mà họ cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên xem là ai tới. Có lẽ họ đều đã mệt mỏi lắm rồi nhưng bác sĩ phúc cảm giác được sự mệt mỏi đang bao trùm lấy họ đang hiện hữu rõ tràn trên khuôn mặt u ám của họ không phải chỉ đơn giản là cho một đêm mất ngủ mà thôi bởi lẽ các bác sĩ thường mất ngủ như cơm bữa vì thường xuyên phải trực ca đêm nên họ phải sinh ra một loại kỹ năng một loại phản xạ đối trị họ có sức chịu đựng gian khổ bệnh bỉ hơn nhiều so với người bình thường vậy cái sự u ám quẫy ngoải trên gương mặt của những người đang ở trong căn phòng này Sẽ bắt nguồn từ một lý do khác Họ đang bị cái sự u ám Của chứng khí trong đây Bao phủ lên, làm cho ảnh hưởng Phúc bước tới sát giường bệnh Thì mới có hai bác sĩ ngẩng lên nhịn Gật đầu chào qua loa Cho cũng chẳng buồn bận tâm Tới người bác sĩ lạ Giáo sư hạ tra hiệu cho họ đứng dậy Ngồi lui ra phía đuôi giường Nhường ghế tâm bệnh cho Phúc Giáo sư nói Phúc à Cậu bé này đi chơi ở sông Kim Giang Bị trắng độc cắn Hiện tại độc đã lan phủ Làm cho cậu ấy bị suy nội tạng rồi Suy thận, suy hô hấp Tổn thương mô địa phương Phụ nề Và loạn dưỡng Hội chứng đồng máu nội rải rác Giảm tiểu cầu, Tiêu cơ vân Suy tim Và có khả năng sắp liệt hô hấp Hệ thần kinh thì cũng bị tổn thương Nay cậu ta đang phải giành vật Chí tử thần đó Dù là còn sống Cũng không biết có sống được bình thường hay không nữa Không biết là loài trắng gì Mà lại kê độc đến như thế này chứ Phúc không nói gì Anh kéo vợ cái chỗ vết trắng cắn Ở bắp vế cô lòng lên Quan sát rồi nói Da chỗ vết cắn căng và đổi màu Có phỏng nước huyết thành xuất khuyết Phù nề trong mô dưới da Hoài tử trọng nơi bị mặt Giáo sư Hạ gật đầu đồng tình Một vài bác sĩ nghe bác sĩ Phúc nói Thì cũng lấy làm lạ Bởi lẽ anh ta chưa từng xem số liệu gì Mới chỉ nhìn qua có mấy giây Mà đã nói được tình trạng chính xác của bệnh nhân Họ liền cùng đứng quanh anh mà lắng nghe Ờ, cậu nói đúng đó Loại độc này không biết độc gì mà nguy hại tới như vậy Với lại thường thì người bị rắn độc cắn cũng nhiều Chí hại thật sự Dẫn tới nguy kịch nếu mà Lâu quá cỡ cả, cả tiếng Còn ca bệnh này thì ngay khi bị Đã được người nhà nuôi tới bệnh viện ngay rồi Chỉ trong chục phút ngắn ngủi Thì làm sao mà độc tố lại ảnh hưởng lớn đến vậy chứ Tôi có hỏi qua một vài đồng nghiệp nữa Nhưng mà họ cũng không biết Đây là độc của loài rắn gì hết Ờ, con rắn trắng người xong Thì đã bỏ đi rồi Nghe nói đầu bị người ta đánh chết Nhưng mà khi quay lại bờ sông Để tìm xác xem là rắn gì đó Thì không thấy sát đâu nữa Có lẽ ai đó không biết cho nên mang về lọc da chút độc Để mà chế biến món ăn rồi đó Như thế thì làm không cẩn thận Cũng nguy hại lắm Phúc trầm ngâm không đáp Đoạn nhìn kỹ lại quanh nơi vết trách Có vết trách bị quét sau miệng Xung quanh hai cái vết trăng cắn Thành hình tròn to Đỏ âu Nhưng không chảy máu Chỉ để lộ thịt ra Phúc hỏi Vậy ai làm thực sơ cứu này đây thầy Giáo sư Hà nhăn nhó đáp à, Nhắc lại càng thêm bực mình Có một thằng khùng nào đó đi ngang qua đường Chấu tại bác sĩ Nên nó cầm con dao quét trà đó Làm cho chỗ bị thương bị nhiễm trùng Hoại tử nặng quá Người nhà lại tưởng nó biết Cho nên sơ cứu bỏ bớt độc trắng Cũng không có càng lại Tới khi đưa đến đây thì bị hoại tử trà như thế đó Phúc nhướng mày quan sát Hình như không phải như thế Cái vết trách đó Chẳng phải là một vết trạch chơi cho vui Đoạn chợt trong căn phòng vang lên một tiếng nói Âm u không rõ Người trong căn phòng ngoại trừ bác sĩ Phúc Thì không ai nghe được Đây không phải là độc trắng thông thường Mà là độc tà linh Người này bị nhiễm độc tà rồi Tiên sinh tự xem đi Phúc nghe được tiếng nói như thế thì nhìn lên Đoạn thấy có một làng khối đen tụ lại dần dần Ngay trước ngực của người bệnh Dần dần thành hình một con quả đen Có đôi mắt lóng lánh nước Phúc không đáp lời lẳng lặng nhìn xuống nơi người bệnh Đôi mắt anh kẻ nhắm hờ lại Rồi mở ra từ từ Lúc bấy giờ thấy nơi trong mắt Như có lòng lành sóng nước Y như mắt của con quả kia Dĩ bác sĩ trẻ nhìn đâm đâm vào nơi vết trắng cắn Chật nhiên anh ta nhìn thấy từ nơi đó Tỏa ra vô vàng những tia máu đen Chạy lên khắp thân thể người bệnh Phủ lấy toàn thân thể Theo máu mà đi Đây không phải là vết độc cắn Mà là vết của một dòng tạ linh Người này đã bị nhiễm bệnh Đàn âm rồi Độc trắng chỉ là thứ phụ kèm theo mà thôi Quá trà là như thế này Phúc chợt hiểu ra được Cái vết quét trạch xung quanh của vết trắng cắn kia Tuy về mặt vật lý, đã làm cho nơi đó bị hoại tử, nhưng không gây hại tới tính mạng. Ngược lại, nó đã cắt đứt hết các mạch tà linh kia, ngăn không cho chúng xâm nhập vào thức của người bệnh. Nhờ như thế mà giữ được cho người bệnh còn sống và khỏi bị hóa điên. Để làm được thuộc yểm dòng tà linh như thế, thì người thực hiện vết trạch này phải là người huyền nhân. Và con dao dùng để thực hiện vết trạch phải là một món pháp bảo, Huyền khí chẳng sai Lúc bấy giờ quả lại cất tiếng nói Đây là người bị dông nhập Tiên sinh tính cứu hay là không? Nếu cứu Thì sợ lộ ra việc tiên sinh là người thầy Pháp Như thế không thuận lợi cho công việc của tiên sinh Xin cân nhắc cho kỹ Phúc không đáp lại lời Khoát tay một cái Quả liền tan đi Lúc bấy giờ Phúc nhìn sang thì thấy giáo sư hà và dạy bác sĩ đang cùng chờ đợi ý của mình. giáo sư hỏi cậu thấy như thế nào? theo kiến thức của tu thì ca này khó lắm, vì bị suy kiệt cho đầu rồi. dạ thưa thầy, thấy người chỗ tại bác sĩ cầm dao chặt lên người bệnh nhân đó, bây giờ đang ở đâu? người nhà có giữ lại hay không? không, lúc đó cứu người như cứu quả, ai mà để ý đâu chứ? Vậy chắc người đưa bệnh nhân vào đây nhớ mặt Thầy dẫn em gặp người nhà Để cùng quay lại cái chỗ bị cắn tìm kiếm Giáo sư lấy làm ngạc nhiên Ờ Thì nó cũng làm cho tình hình người bệnh xấu đi thôi Nhưng đó là vấn đề của gia đình và bên công an Còn chúng ta chỉ việc lo cứu người thôi Chứ sao phải quan tâm tới nó làm gì Phúc không nói ra Mà nói tránh đi Cần tìm được người đó Vì họ có mặt ở thời điểm bệnh nhân bị cắn Như thế có thể Họ biết được là loại trắng gì Dù sao chúng ta cũng chẳng thể nào bỏ qua cơ may Dù là nhỏ nhất Có phải không ạ Giáo sư nghe thế Thì mừng trở hỏi à, Cậu nói như thế Tức là bệnh nhân này có thể cứu phải không Hướng của cậu là gì Nói ra tôi nghe thử đi Em cũng không chắc Cứ tạm theo dõi thêm một ít thời gian xem sao đã Bây giờ chúng ta vẫn chưa làm được gì thêm đâu Thầy đưa em ra gặp người nhà bệnh nhân Để mà nhanh xác định con trắng kia đi thì hơn Khi hai người ở bên ngoài Cả gia đình ông quân lại cùng đứng bật dậy sốt sắn mà săn đón Hỏi hàng tình hình Giáo sư Hạ phớt lời các lời hỏi Ông chỉ nhìn cô con gái tên là Lệ Cho nói Hôm qua cháu phát hiện ra em cháu có phải không Khi đó cháu có nhìn thấy con trắng hay không giờ khi cháu qua đường á Thì em cháu đã bất tỉnh rồi Cháu không thấy con trắng đâu cả Chắc là nó đã bò đi á Vậy người dùng dao khoét cái vết trách trả để cứu thường Cho cậu nhà lại Em có quen biết không Bây giờ có cách gì tìm được người đó hay không Em cũng không biết là ai hết á Đó là một người ăn mặc trách trưới Hình như là một người vô gia cư Trước khi tai nạn xảy ra Em đã thấy anh ta ở gần thằng Long rồi Tới khi em qua bên kia đường Thì thấy anh ta đứng cạnh Long Hưng Xem chừng còn trò chuyện gì đó nữa Sau đó thì Long bị trắng cắn Phúc nghe thấy thế thì giật mình Khuôn mặt anh chợt biến sắc đi Kẻ đó đã nói chuyện với thằng bé Từ trước khi tai nạn xảy ra Hắn có liên quan gì tới con trắng hay không Nghe có vẻ chẳng giống như tai nạn lắm Phúc vồ và phổi ngay Bây giờ mà nhìn thấy người đó Em có nhận ra được hay không lại gợt đầu Dạ có Em đã để ý anh ta từ trước cái lúc em đi rồi Cho nên rất ấn tượng Hơn nữa đó là một người Nó thực ra là rất đẹp trai Có đôi mắt rất sáng Nè, em quay lại nơi bị tai nạn Tìm hổ cho ra người đó về đây Gia đình ông Quân nghe thấy thế thì đều ngạc nhiên Ông Quân nhìn giáo sư Hạ đầy nghi hoặc Giáo sư biết ý liền nói À, anh Quân à, cho đây tôi nhờ chút việc Thế là kéo ông quân ra một cốc chim Đoạn nói Anh cứ làm theo lời của anh ta nói đi ừ, Nhưng mà đó là ai vậy Người lạ như thế kia Thì có liên quan gì tới con tôi chứ Đó là bác sĩ hàng đầu Của đại học y đó Anh đừng thấy anh ta trẻ tuổi mà xem thử Người này là một trong những bác sĩ Giỏi nhất trong ngành mà tôi biết Đâu phải ngẫu nhiên tôi mời anh ta Tới hội chẩn Anh ta có tài năng đặc biệt trong ngành y Mà chúng tôi không sao giải thích được Người này chỉ cần nhìn qua bệnh nhân Là phán đoán được tương đối chính xác bệnh tình rồi Nếu anh ta nói là chữa được Thì anh chẳng phải lo gì đâu Ông Quân đương nhiên là tin lời giáo sư Hà Nhưng thái độ xem ra vẫn còn nghi ngại lắm Có vẻ ông đang phân vân Không biết tìm cái người châu gia cư kia Thì liên quan gì tới việc chữa trị cấp cứu cho con trai của ông Giáo sư Hà hiểu điều đó là dỗi nói thêm cho vị giám đốc an tâm. Có thể hiểu đại khái anh ta là một bác sĩ có năng lực tâm linh. Anh ta từng theo học ngành Đông y, với một ông đạo sĩ nào đó thì phải. Nên vỏ vàng là như thế, nhưng mà cũng khá lập dị. Phương pháp của anh ta cũng khác biệt, có nhiều điểm khoa học chưa lý giải được. Nên bây giờ tôi cũng chẳng biết nói sao cho anh hiểu hết. Thôi thì anh cứ làm theo thôi. Ông Quân nhíu mắt hỏi: Ê, năng lực tâm linh là như thế nào? Ý ông là việc con trai tôi bị rắn cắn Có liên quan tới tâm linh sao? <cười> Giáo sư Hà cũng lúng túng Chưa biết trả lời sao Đang lúc hai người còn nói chuyện to nhỏ Thì chờ cửa phòng cấp cứu đặc biệt mở tung ra Hai bác sĩ chạy ra Giỏi kêu lính. Thầy Hà, mời thầy vào đây nha Cá thầy Hà và ông quân Cùng giật mình lao về phía căn phòng bệnh Khuôn mặt của Lệ và vợ ông quân Thì tái mét cả đi Không còn giọt máu nào Cả hai đều cùng đang nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ xảy ra Tất cả cùng lao vào bên trong Nhưng giáo sư Hà vừa đi qua khỏi cửa Thì hai người bác sĩ Đã giữ người nhà bệnh nhân lại Xin cơ ngoài này chờ đi ạ Thế rồi Nhất quyết giữ người nhà không cho vô Đóng sầm cửa lại Giáo sư Hà tra hiệu cho bác sĩ Phúc cùng vào. Lúc chạy ngang qua người anh Phúc cũng dọn bước chân Thì đột nhiên dừng lại Có một làng khối đen mờ mờ ở đâu hiện ra Rồi ngưng tụ lại thành hình một con quả đen Bay đậu trên vai bác sĩ Phúc Quả nói Tiên sinh Ban nãy tôi đậu trên người thằng nhóc kia Nên con tà bên trong người nó bị động Bây giờ đang làm loạn trong cơ thể nữa đó Tiên sinh giải quyết nhanh lên Là có cứu hay là không Nếu không muốn phiền phức thì đừng cứu Một khi giàu rồi Phải dùng huyền thuật với đực Phúc lặng người đi, anh xua tay dội giả Con quả nói xong liền bài ngay đi Phúc lại lặng thầm quan sát gia quyến của bệnh nhân Người mẹ đang ôm lấy con gái mà khóc lóc Còn ông bố thì đi đi lại lại Miệng cứ cắn lấy ngón tay Mắt nhìn xuống đất bức trức không yên Ông ta cố tỏ ra trấn tĩnh hơn bà vợ Để nước mắt không rơi Nhưng người thường cũng có thể nhận thấy Trong lòng của ông ta Giờ đây là dông bão Ông ta là một giám đốc Là một người quyền thế Và chắc chắn có bạn lĩnh lớn trong xã hội này Cũng đã trải qua nhiều phen khốn đốn Và có được sự lạnh lùng quả cảm của người thành công ấy vậy mà khi đứng trước cảnh máu mũ trụt trà Gặp nạn, cận tử Ông ta cũng chẳng thấy kiềm lòng Thực bậc cha mẹ trên đời này Trừ loài lan trùng Còn kể đến tú dự hổ báo Chẳng có loài nào là không thương con cái của mình cả Thật là thương thầy, thương thầy. Tiếng con quả lại vang lên bên tai bác sĩ Phúc. Này tiên sinh cũng đa cảm hay sao? Thật khác với thường ngày lắm. Tiên sinh cứu hay không đây thì quyết ngay cho đi. Tột cốc đến rồi kìa kìa. Phúc giật mình ngước mắt lên trần nhà. Thì thấy có hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một con quỷ lạ. Quỷ hạ xuống rồi bước lẫn thẫn xuyên qua cánh cửa phòng cấp cuốn đang đóng im ỉm vào bên trong. Bao nhiêu năm hành nghề y cũng là người hành nghề thầy pháp, chứng kiến biết bao nhiêu ca bệnh chết trên bàn mổ, phúc có còn lại gì cái giống quỷ này? Đó là loại quỷ sai với địa ngục, có danh hiệu là tột khốc. Loài này khi có người chết thì đánh bắt, có mùi máu tanh thì hiện thân, là loại quỷ báo hiệu cho điểm chết chóc nơi dương thế. Phúc còn đang suy nghĩ mong lung lắm thì chợt có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh. Phúc giật mình nhìn lại. Tị tra là người chị của bệnh nhân, cô gái mắt đỏ hoe nhìn Phúc, với ánh mắt vàng lên cậu khẩn, cô nói qua lặng nước mắt. Em trai em đang nguy kịch phải không? Sao anh còn đứng ở đây? Xin anh hãy cứu lấy nó, em xin anh đó. Phúc giật mình nhìn lại, thì cả người bố và người mẹ cũng đã tiến tới sát bên từ lúc nào rồi. Phút giữ vẻ bình tĩnh trên nét mặt Rồi nói Vậy cô hãy về lại cái nơi hiện trường bị cắn đó Nếu con trắng bị đánh chết rồi Thì tìm cho được xác con trắng Cũng như người vô gia cư khi về đây Còn nếu không thấy con trắng Cô nắng lại đó mà dò hỏi Tìm cho ra cái người vô gia cư đó Chỉ cần tìm ra được anh ta Tôi sẽ đích thân đi gặp Lệ gạt nước mắt hỏi Sao anh nghĩ con trắng đã bị đánh chết Bác sĩ Phúc đáp Nếu như cô nói Thì trước khi bị rắn cắn Em cô đã trò chuyện với người vô gia cư đó Chính anh ta cũng đã cứu em cô khi nó bị cắn Vậy cũng có thể con trắng đó Đã bị anh ta giết rồi Hoặc là do anh ta thả ra Nói tóm lại tôi không biết người đó Tôi cũng không phải công an điều tra Tôi chỉ cần xác con trắng đó Để chữa bệnh cho em của cô Hoặc là cần người vô gia cư Đã làm cái biện pháp sơ cứu cho em cô là được. Ông quân vợ nói Ờ, nếu như vậy thì đừng hỏi nhiều cản cỡ cả bác sĩ Bây giờ ba chở con quay lại đó ngay. Còn việc ở đây mong bác sĩ hết sức giúp cho cháu nhà Phút gật đầu Đoàn chẳng nói năng gì nữa Bước thẳng lại nơi cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt Nơi mà con quỷ câu hồn vừa bay qua Ngay khi anh vừa mở ra Có một luồng hơi lạnh xen lẫn với mùi thuốc tay Sọc ra bên ngoài Đoàn bác sĩ chẳng nghĩ gì thêm đi thẳng vào bên trong rồi đóng sầm lại. Thật là ngửi thấy mùi tử thi, quỷ sai xem vận hạn. Thương chúng sinh lâm nạn, lương y độ cứu người. giờ phút bước lại Tình hình của bệnh nhân đã nguy kịch lắm rồi Các bác sĩ đang làm kỹ thuật ép tim ngoài lòng ngực cho thằng bé Phúc Liết nhìn lên các máy xem chỉ số Đều đã rất xấu Đây là chỉ số của người chết Bệnh nhân đã rơi vào giai đoạn chết lâm sàng Phúc Liết mắt nhìn Còn quỷ tột khóc vẫn đang đứng ở đầu giường bệnh chờ đợi Còn từ nơi thể xác của bệnh nhân Có những làng khối mờ ảo bốc trong bên ngoài Rất mỏng nhạt Không hội tụ vào được. Mỗi lúc thoát ra ngoài mỗi nhiều thêm Phúc biết làn khối đó là cái gì? Đó là các thần thức của bệnh nhân Đang từ tự trút lui khỏi tư thể Ban đầu là nhãn thức Nhĩ thức Bệnh nhân này đang sắp kết thúc trạng thái trung ấm Lâm sạn Và bước qua trạng thái trung ấm Lâm chung Bệnh nhân này Cả bệnh vật lý và tâm linh Đều đã quá nặng Con tà bên trong cậu ta rất là mạnh Giáo sư và các bác sĩ học trò vẫn đang dồ dạ khẩn trương sơ cứu cho người bệnh. Thở dài, nối với Phúc. À, tôi biết tại lạ của cậu. Cậu xem có cứu được hay không? Phúc trầm ngâm nhìn người bệnh. Toàn nói. Không biết nữa. Bây giờ thầy giúp em chuẩn bị phòng mổ. Trong 10 phút nữa, em sẽ thực hiện mẫu cho bệnh nhân. Cậu cần bao nhiêu người hỗ trợ? Cần những đồ gì? Không cần ai cả. Chỉ cần giữ bên ngoài đừng cho ai vào trong phòng này. Trong 10 phút là được. Còn bác sĩ gây mê thì sao? Thầy hãy cứ làm y như là em nói. Nếu vi phạm nguyên tắc, thì thầy xử lý ổn thoại giúp cho. Ờ, khả năng thành công có cao hay không? Ca này chết đến 90% rồi. Thầy có cách nào để tỷ lệ sống cao hơn hay không? Không. Nếu không có phương án nào khác, thì thầy đừng hỏi nè. Giáo sư gật đầu, đoạn tra hiệu cho tất cả các bác sĩ ngừng cấp cứu, cùng tra bên ngoài chuẩn bị dụng cụ và chuẩn bị phòng mổ khẩn cấp. Rồi giáo sư liếc nhìn Phúc và bệnh nhân lần cuối, lãng lặng đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại, treo lên đó tắm biển, cấm vào trong mỗi trường hợp. Lúc bây giờ chỉ còn mình bác sĩ Phúc và bệnh nhân, anh mới đứng lặng trước người bệnh nhân, thầm quan sát. Bệnh nhân đã ngừng thở rồi, Khuôn mặt của bệnh nhân nhợt nhạt, tay chân quắp lại, thịt da căng lên, có hơi lạnh bay lên. Phúc chậm trải đưa tay lên, tháo cặp mắt kính dày cộp, đặt xuống dưới bàn, rồi từ từ nhắm mắt lại. Đoạn đưa tay lên ngang ngực, bắt đầu một loạt động tác lạ kỵ, xong lại đưa tay lên lòng trầm niệm chú. Niệm xong hội chú, thì bác sĩ từ từ hé mở mắt ra, thấy đôi mắt của anh có sóng nước long lanh bàn bạc. Phúc đặt ngón tay trỏ lên ngực của bệnh nhân, nơi của ngực bệnh nhân đã làm tê tái và có hiện tượng cứng dẫn. Phúc vẽ một đường kỳ dị kết thành chữ vu, lại vẽ tiếp sau đó một chữ y. Đoàn lại vẽ một sắc lệnh phụ có văn tự như sau. Kim, điểm, sắc, lôi, lệnh, phá, Tà linh, Lực lệnh, cương. Phụ chống tà được viết theo thiên chỉ ấn lệnh tiên tự vù hậu tự y kết xong sắc lệnh đó lên ngực của bệnh nhân thì bác sĩ lại từ từ đưa tay xuống nơi vết cắn trên cái bắp quế của bệnh nhân thực hiện ba thế quyết có tám động tác quyết ấn cho vẽ lên nơi vế bắp của bệnh nhân văn tự như sau phùng khai lực kỳ tóc ứng cương Lúc bấy giờ xong việc Thì từ nơi ngón tay trọ của bác sĩ Tràn ra một giải nước bạc lấp lánh Nó nói như người Thưa tiên sinh Thủy Linh ra rồi đây Hãy tan vào tim nó Làm mát lại tim Khi tim nó đập lại Thì liền trở về đây Dòng nước bạc từ ngón tay của bác sĩ Liên đổi hình dạng Dần dần thành một bàn tay người Rồi liền dần tan đi mất ngay trên ngực của nạn nhân Như thể bàn tay chìm qua làn da Tan vào trong nội tạng của người chết Đoạn con quả đen lại hiện ra bên cạnh mà nói "Tiên sinh cho phía linh ra đi Bác sĩ liền đưa tay lên miệng Tiếp tục niệm thêm một hồi chú kỳ lạ Đoạn vẽ lên không trung một chữ linh Rồi lôi trong túi ra một lá bùa màu đỏ Đặt lên miệng xác của người bệnh nhân Ngay khi đó Từ miệng Mũi của bệnh nhân ọc trong một làng khối đen Làng khối đó tự tự kết tụ lại Thành hình một con trắng màu xám Xen lẫn sắc xanh Màu sắc biến đổi chất ảo diệu. Trắng ngẩng đầu lên Nhìn bác sĩ rồi nói Thưa tiền sĩ Phí linh trà theo lệnh Người này chết cho bị rắn cắn Nhưng chết chưa lâu Thần thức chưa mất hết hẳn Nên chỉ xem như trạng thái lâm chung vẫn còn cứu được. Nó cùng nội với người ngươi hãy xem các vết độc vật lý trên cơ thể này có thể hóa giải như thế nào. Đồng thời, xem trong tạ đang nhập bên trong đứa trẻ này biến đổi ra sao, dùng phép gì. Trắng cúi đầu nhận lệnh, đoạn quay ngược đuôi lại, chui vào trong miệng bệnh nhân, bò vào sát, giao việc cho âm binh xong, bác sĩ phúc đeo kính trở lại mắt, đoạn khởi động các thiết bị y tế, cho dùng tay xoa so bóp lồng ngực và tay chân của người bệnh, miệng niệm chú cầu an cho người bệnh không nứt. Bắt bác, bác sĩ không chớp lấy nửa dây Hoặc là quan sát biểu cảm Trên mặt của xác người bệnh Hoặc là nhìn chăm chăm vào quỷ tột khóc Đang đứng ở đầu giường bệnh chẳng trời Khoảng vài phút sau Con quỷ đen dần dần tan đi Thì bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, Mới dám chớp mắt lau một hồi Quỷ đã đi rồi Thì người còn sống thêm được Và quả nhiên chỉ thêm vài phút nữa Thì người bệnh ho lên những tiếng ho khan đầu tiên. Chỉ số tim mạch của người bệnh cũng dần tăng lên. Đôi mắt mở trốn ra, chảy mũi và nước mắt chảy ra ròng ròng, trong vẻ mặt đau đớn khổ sở lắm. Bây giờ từ miệng của người bệnh, một làn khói xám dần tràn ra, nhưng mắt thường không thấy được. Đó chính là con trắng âm tên là Phí Linh, nó nói: "Thưa tiên sinh, tôi đã xem xét rồi. Chết thì miễn được." Nhưng sống thì cũng khó Tạ âm trong người này đã tan đi khắp tứ tán Chứ không hội tụ lại Bây giờ muốn trị được Chỉ có trị theo bệnh tâm linh Để làm được như thế Thì cần tốn nhiều thời gian để hội tụ nó lại Rồi tróc ra Chứ không chữa ngay được Nếu kéo dài Làm lỗ mất thân phận huyền nhân của tiên sinh Như thế sẽ khó cho đại sự Xin tiên sinh cân nhắc Thế còn bệnh vật lý ra sao? Xem chừng cũng nặng, thấy nội tạng đã suy rồi. Nội tạng suy là do có tính tạ trú bên trong đó, chứ không phải do độc trắng. Loại độc này tôi có biết. thật ra với lượng độc này thì chết rất nhanh, nhưng không đi giàu thận. Chẳng hiểu sao mà sống được tới bệnh viện. Giờ thì không chết được nữa. Với tại y học của tiên sinh sẽ trị được cho người này. Tôi sẽ mộng cho biết về loại độc trắng đó Nếu trong 3 ngày tới không chết Thì sẽ sống được Bác sĩ Phúc gật đầu nói Người này sống được tới viện Là do may mắn có được gặp cao nhân Cắt hết các đường tải độc Và các mạch khí Dẫn tà khí xung quanh đến vết thương Người nhà đang đi tìm cao nhân ấy rồi Nếu tìm thấy có thể nhờ người đó chữa bệnh âm cho bệnh nhân Như thế tôi không phải đụng tài tới. Vậy nhờ các ông hãy giúp tôi giữ cái mạng lại cho người này Còn những việc khác không liên quan đến ta Các ông có hiểu hay không? Các âm binh đều cúi đầu nhận lệnh Rồi cùng nhau tan đi Ngay suốt quá trình đó chỉ vỏn vẹn cỡ trong 10 phút đồng hồ Khi bệnh nhân đã ho khang trở lại ngày một nhiều Và rõ tiếng Phúc mới yên tâm trời giường bệnh Đoạn bước thẳng ra ngoài Mở toàn cánh cửa phòng bệnh ra Đã thấy rất nhiều bác sĩ đứng ở đó Đó là nguyên cả một kiếp mẫu Đã được giáo sư Hà chuẩn bị Chí chờ Phúc tra để làm việc Phúc liếc mắt nhìn quanh Thì thấy vợ chồng ông quân Đang nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng Từ khi các bác sĩ cho giáo sư Hà ra khỏi phòng Họ đã tin rằng con họ đã chết Và Phúc ở lại Để lo công việc dọn dẹp Trước khi công bố cho nên vợ anh tra Họ cho rằng anh bước ra Để thông báo tin dữ mà thôi Họ chẳng thèm hỏi gì Nơi mẹ ngã gục ngay xuống đất Phúc không thèm nói nửa câu với người nhà, anh chỉ nhìn các bác sĩ rồi nói ngắn gọn. Chuẩn bị xong chưa? Thì hờ đâu. Một nữ bác sĩ trả lời. Thưa anh đã xong cả. Giáo sư đang chờ sẵn trong phòng mổ rồi. Giáo sư nói chắc chắn anh sẽ cứu được, và đưa bệnh nhân tới đó, nên ở đó chờ sẵn. Phúc mỉm cười, nhìn lại các bác sĩ đang cùng hướng vào anh chờ đợi, đoạn nói. Vậy <cười> dạo đưa bệnh nhân tới phòng mổ khẩn cấp đi. Ai chuẩn bị dịp người đó, tôi sẽ mổ ngay bây giờ. xác xuất sống là 90%. Các bác sĩ nghe xong, không còn kịp một giây để bày tỏ sự bất ngờ. Tất cả lao buộc đi, như thể những vận động viên điện kinh chạy nước rút với tử thần, dành giật lại sinh mạng cho bệnh nhân. Họ lao đi như thể đó là phản xạ đã được tôi luyện kỹ càng, không thắc mắc, không cảm xúc, chỉ nhanh hết sức mà thôi. Nếu được hỏi nghề nào, là nghề cần có phản xạ nhanh nhạy nhất và đầu óc được lập trình băng giá nhất kèm theo một trái tim ấm áp nhất trong tất cả mọi nghề. Có lẽ đa phần những người chứng kiến cảnh cấp cứu ở bệnh viện hay ít nhất là một lần ngồi trước khoa cấp cứu sẽ trả lời rằng đó là nghề bác sĩ. Hai vợ chồng ông Quân cùng ngước mắt lên nhìn Phúc ngơ ngát. Họ định hỏi cái gì đó, nhưng bác sĩ không quan tâm, không cho họ một giây nào để hỏi. Anh bước dội dã tới phòng mổ để hội ý với thầy Bước chân như vừa đi vừa chạy